No, oh, no, căn club chơi giữa đạn cao điểm 601 tập 2 Từ gọi xuống nơi nào lâu lắm chẳng được đâu Nhìn đồng hồ vừa quá 10 giờ, ánh nắng gay gắt của mặt trời đang chênh chết về hướng đông của đỉnh núi. Tôi lé ra một ý định. Bay một phòng về hướng đông, từ bờ biển trên cao độ tôi sẽ dùng mặt trời để làm phương tiện ngụy trang. Tôi sẽ đánh từ trên cao xuống. Địch quân sẽ bị chói mắt khi nhìn lên để bắn trả. Với chiến thuật đó, tôi cảm thấy an toàn hơn. Tuy nhiên, trục quanh kết gặp gió đuôi thổi từ biển vào. Sẽ làm cho sự chính xác trên mục tiêu đã khó lại càng khó khăn hơn Gió đuôi sẽ làm giảm sức nâng con tàu Và có thể làm lệch đường đạn đạo Không có một giải pháp nào tốt hơn Tôi gọi hổ 2 đang bay bám phía sau Hổ 2 sẵn sàng chưa? Quân bạn rất gần vòng đai, cẩn thận Ok, nghe nằm Tôi kiểm điểm lại phiệt vụ Đồng thời bật hai cái nút rocket lên vị trí ON Từ tâm điểm có cái tam giác vây quanh gọc sự trên đỉnh núi tôi vẽ một đường thẳng tưởng tượng tới mặt trời. Con đường đó là trục sạch chích mà chúng tôi phải theo. Tôi cho con tàu bay ở cao độ vừa phải đẩy cần lại chiếc trực thăng vỏ trang chúi mũi cắm đầu xuống mục tiêu. Gió biển thổi thốc vào đuôi tàu lắc lư lao xuống nhanh như một mũi tên. Tôi chỉ có vài giây đồng hồ để mắc vào mãi nhắm rồi vội vã bấm nút. Một loạt tám trái quạt tiễn tự cặp nối đuôi nhau rồi dạp bóng. buổi đỏ tung mù mệt trên đỉnh núi cao. Những đốm sáng chấp nháy trên đỉnh đồi. Vội vã tôi kéo cần lái. Con tàu nghiêng mình cánh quạt đập vào không khí thiêu phần Phật. Hổ một, hổ một, chắc ly loại. Chiếc tàu chở cấp chỉ huy bộ binh đang quan sát từ cao độ là thất thanh trong tầng số. Nhưng tác xạ, hổ một, ngưng bắn, ngưng bắn. Vừa lúc đó, chiếc trực thăng thứ hai đang lao xuống, sáu cái đạn rải rác trên cao điểm. Hổ, hổ, ngưng ngay, bạn bắn quá gần quân bạn, ngưng ngay, quân bạn đang lao đạn, hổ có nghe không? Trong lỗ tai như có đàn ông đang bày warfare. Vì tiếng gầm thét của khẩu súng sáu nồng, tôi nghe tiếng ồn ào la hét hỗn loạn của quân bạn trên tần số FM. Thất vọng, tôi kéo con tàu ra khỏi vùng bay lên cao độ. Xong, đưa tay vút những giọt bồ hôi đổ hộp trên mặt. Bầu trời trong sáng cao lơ lửng những cụm mây trắng. Còn dưới chân đại dương xanh biếc là những con sông bạc đầu, đa vô tư rượt đuổi dọc theo bãi cát vàng. Nghĩ đến khổ phòng không đang im lặng chờ đợi rình rập. Tôi liên tưởng đến những con tàu nổ tung trên trời, rơi xuống từng mảnh vụn ở vùng biên giới, những cách chim gãy cánh để bảo vệ cho quê hương đất nước. Lòng tôi sôi sụp. Tôi nhấn rằng ước ao con tàu được trang bị một quả lực mạnh mẽ, để iểm trở cho chiến trường hữu hiệu hơn là những chiếc trực thăng chậm chạp ẩm ý này. Sau nửa giờ bay phòng chờ trên không, Hai chiếc trực thăng đáp xuống căn cứ hải quân kế cận bé biển để đổ xăng và lấy thêm đạn dược. Mở cửa bước xuống, vương vai làm vài động tác cho giảm gần cốt. Gần đó, Trung Quý Thành đang đứng tới tỏ ngay đuôi tàu, nhai miệng cười. Tôi đến gần, tháo nón bay ra. Trong tiếng động cơ ẩm ỉ của hai con tàu, tôi nói lớn. Không xong rồi, mày chết coi tàu có lủng lỗ nào không? Tàu dính hai phiền ở đuôi nhưng mà không sao nói xong thành nghe miệng cười để đưa cái hàm xăng cắn đều với bộ râu mép cắt sáng cẩn thận đẹp và rất điểu như tài tử laê bộ thành nói tiếp tao nghĩ mình chẳng làm gì được đâu chỉ đưa bụng vào cho tụi nó chơi thôi ạ nhìn thấy một que khô tôi cứ xuống nhặt rồi vẽ một hình tam giác trên mặt đất này thành Đây là cao điểm mà tụi nó đặt xuống ở góc này. Làm sao tao có thể vô thật gần không bị bắn là giúp nọc được tụi nó. Mày che mắt tụi nó dùm tao đi. Thành lắm nghe cho mày, nhưng chưa hiểu. Mày bảo tao che mắt tụi nó bằng cách nào, đưa bộn vào à? Không để ý đến câu mai mỉa của Thành, tôi tiếp tục nói. Gió từ hướng đồng thì chỉ có khoảng 20 nót à? Tao muốn mày trang bị tất cả bằng quả tiễn khói cho tao. Tính thế nào mày chỉ đánh một phát một, phóng tới hết tất cả rốc kết xuống phía đông sườn núi sát vòng rào. Không cần phải chính xác cho lắm. Tao chỉ cần mày làm một màn khói để che hỏng súng tụi nó. Phần còn lại thì để cho tao lo. Tao sẽ trang bị loại rốc kết lớn. Mày cũng đồng ý là phải thuộc ngay hố khủng sự của tụi nó đào sâu. Thì mới khóa mồm được tụi nó phải không? Tích bẫy xung quanh chẳng nhầm nhò gì mà chỉ tốn đạn. Những trái quả tiễn hối mà tôi muốn thành râu đạch chỉ có sức công phá rất thấp dùng cho những phi cơ quan sát đánh mục tiêu để cho khu trục quanh kết hay chỉ điểm cho phở bình. Thành sâu nghe tôi nói xong thì gật cụ có vẻ đồng tình. Từ ngày về phi đoàn 215 thần tượng chúng tôi đã về chung với nhau biết bao nhiêu phi vụ vui buồn sống chết bên nhau. Ngoài cái tục danh là Thành Râu, một số bạn bè thường gọi anh là Thành Lưỡi Lê. Nhưng tôi cũng không hiểu vì sao lại phát xuất cái tục danh đó. Anh là một trong những người bạn chí thiết, từng cùng đi với tôi trong những đoạn đường gai lửa của một phi công trực thăng thời chiến. Cuộc đời gian khổ, nhưng đầy ý nghĩa cùng cực mà tôi đã yêu mê. Chúng tôi đã từng qua những sự hiểm nghèo và chiến trận. Đã thương yêu gắn bó nhau trong những bữa cơm gạo sấy Nửa khoanh thịt hộp cùng đói cùng no trong những ngày biệt phái hành quân Nhớ những chiều thua bài không còn một đồng xu dính túi Đã được uống những ly cà phê giả chiến với những điếu khúc gói ghém tình thương Tình đồng đội vô cùng thẩm thiết Sau nửa tiếng trên bại đáp, hai chiếc gân trở lại vùng Vòng trên cao, tôi nhìn xuống đỉnh núi quan sát Khẩu súng phòng không im lặng chờ đợi. Hổ 2 Lúc nào sẵn sàng thì đánh. Nói xong, tôi bay phòng ra sau lưng chiếc trực thăng hổ 2, kéo mũi tao chậm lại, lơ lửng trên trục tác xà chỉ một chiến sĩ gọi cư ngựa. Đứng trên đỉnh cao quan sát địch thủ trước khi quốc ngựa tấn công xuống núi Hồi hộp theo dõi chiếc trực thăng số 2 đang cấm đậu lao xuống mục tiêu Trên đỉnh cao, khẩu phòng không tích thì hoạt động Dưỡng chìa chốt nhảy cuốn bắn những viên đạn vô hình vào chiếc trực thăng mỏng manh của thành 2, 3, 4, 5, 6, 7 Từng tập 1, dựng trái rocket tuôn ra từ hai bên hông tàu của thành sâu Kéo theo những đặt khói trắng dài Tất cả 14 bốn cái, rơi rải rác đúng ngay ý muốn của tôi, thành đánh như để trông thật là đẹp. Đám bụi mù nổ tung lên, rồi bốn nhiệt cụm khói trắng phào, chậm chậm vô lên cao bay theo lạc gió biển, tạo thành một bức màn khói dày đặc, cheo gần khuất hết căn cứ quả lực. Không một chút chậm trễ, tôi đẩy cần lái chiếc trực thăng vỏ trang cấm đầu như một con chim đại bàng, làng xả vào con mồi. Mắt không rời mục tiêu đã ghi sâu trong đầu. Tôi điều khiển con tàu theo làn gió đuôi, lao xuống nhanh như một mũi tên, lắc lư như một tấm phỏng. Qua tấm kính của mấy nhám hoạch tiễn, màn khói dày đặc hiện ra những vòng tròn sáng. Tôi nheo mắt nín thở, chết được thân lao xuống càng gần, tôi càng nhìn thấy rõ từng bụi cây, từng phiến đá trên sườn núi, từng vào các đỏ chồng chất ngoài vòng rào rách nát vì đạn pháo. Lão trung linh bận bật, khi mục tiêu trong đầu năm sao vẫn khó dạy đặt, lọt vào giữa hồng tâm của nhắm, đội bắn đứt đích. Mị Bốn trao quả tiễn tình nhau rồi dạng phóng lao xuống mặt núi. Tay tôi nghe như tiếng nổ của những trái rocket vang dội trung chuyển ra con tàu. Những tiếng súc bắt trả của địch đền vang dưới mặt môi. Sau khi tôi thấy tất cả những gì đã có, tôi kéo ghi con tàu thật chắc về phía trái, đưa hông cho người xã hữu đang chia khẩu súng sáu nồng xuống bên dưới. Minigun! Minigun! Tôi hát to như gào xuống gần như bò rỗng, phun ra hàng ngàn viên đạn xuống đầu địch. Chiếc trực thăng rung lên bần bật trong tiếng cánh quạt chém gió phạnh phập như muốn đứt lìa con tàu. Con tàu vừa khạc đạn vừa chúi mũi bay lại xuống triền núi. Trên độ cao, chiếc Charlie đang bay vòng quan sát. Đẹp lắm, đẹp lắm, hổ một, ngay trên thái gật. Tôi thở hát trên tần số, chưa kịp trả lời. Biệt khô đắng lại, không nói thành tiếng, tim đập hỗn loạn. Tàu ra khỏi vùng lên cao độ, tôi liếc qua giặt phi kế trước mặt, tất cả đều bình thường. Những chiếc kim màu xanh trên các đồng hồ đều ở trên vạch xanh. Giao cần lái cho người qua tiêu phụ, tôi mất cưới thuốc cắp tăng bên tay áo rút ra một điếu châm lửa đốt. Đéo thuốc trên hai ngón tay rung rảy vì cảm giác Hổ 1, Charlie Hổ nghe Tôi lấy chân đạp nút Intercom trả lời Hổ có monitor tần số FM của bộ binh không? Không, súng nổ ồn quá Quân bạc báo cáo là dạng phòng thủ Cũng như ổ cao xạ đã bị tiêu diệt Hổ đánh đẹp lắm Bộ chỉ huy quân bản có lời khen tặng đó. Hổ, bộ binh còn báo cáo một cái đầu của tụi nó văng xuống tuyến phòng thủ của quân ta ở bên dưới. Không biết là phải của thành xã thủ hay không. Chút nữa về tao kể cho nghe. Thở dài nhẹ nhõm và thấy vui trong lòng, tôi quay qua nói với người qua tiêu phụ. mày là mình không có bị gì hết. Chút nữa đáp xem tao có bị chính lỗ nào hay không. Tiếng Charlie lại một lần nữa hoang hoang trong máy, với một giọng nói phấn khởi. Hổ, thay dự mời tất cả hộp đoàn ăn cơm trưa tại bộ chỉ huy. Tất cả đã tắt máy, xe sẽ ra đón. Nghe chưa mạnh hổ? Tôi bấm nút, nghe tiếng xe xe trong máy thay cho câu trả lời. Rồi đưa điếc thuốc lên hít một hơi dài. Hôm nay là ngày cuối cùng của hai tuần biệt phái tại Phù Cát. Mai về lại Nha Trang, thấy lại miền biển thân quen, thấy hạng Thùy Dương trên bờ cát trắng và nụ cười của em yêu đang mong chờ. Vịnh Hiếu, Phi Đoàn 215 Thần Tượng ều mm, nay em anh buồn lắm đã em nhưng chẳng thấy bóng anh xa khi nắng cơm trường soi bước em khi chiều kéo lại Máy chờ anh tung cánh sắt Đầy áo bay màu xanh Xanh như tình ai Thắt lại Khăn âm Chính em đơn Khi gió sau cánh bay Con tàu thét gầm Cho tin ngất ngay Vì đảo chạy dài Anh cất cánh bay lên Nàng yên cánh chim Con tàu sẽ trời rời xa Thành phố rồi Mây răng thật thơ mây đàn lụa trắng, mèi pha màu nắng. Vượt ca vưu cú ca, mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngăn. Tuyết ơi xin nhường trắng trong tâm hồn. tin nang chiều đi không gian chứa tôi xoang nhỏ vùng trắng mộng mành anh không gian cách ngăn cho dù tuyết trắng đã chiếm trong màn đêm sanh thật thấp mấy làn luộc trăng mây pha màu nắng vượt qua vô cùng cao, cao mây trời kết thành một vùng trắng ngân tuyết ơi xin nhường trăng giăng trên hồn Khi nắng chiều đi không gian chợt tối Soar your vùng tuyết mong manh Anh ước sao tình mình như trình, Cho sự chúng cơn giàn cánh ngân cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm cho dù tuyết trắng đã trong màn đêm cho dù tuyết trắng trong